các bạn đang nghe tại đọc truyện audio tên đần kia vốn không hề có trò thanh xuân đau khổ này cô cảm thấy tiếc thay cho xúc động vừa nãy của mình cười nói em biết ngay mà sao vậy hình như em rất thất vọng trong giọng nói cô hứa đi thăm mang theo dòng điện truyền đến tai cô nhuộm thêm cà vầy hai hước và chiều trọng rất muốn nhìn dáng vẻ lúc khóc của anh à khương sơ không nói nhưng cô rất sợ hãi giờ bản thân đã từng phụ lòng anh cô đã phụ lòng anh một lần rồi nếu cô vô tình làm chuyện đó lần thứ hai Thì cô nhất định sẽ rất đau lòng Những thứ vụn vặt được giấu trong nơi tầm tối Không thấy ánh mặt trời kia Còn nhiều chuyện mà cô không hề biết Nếu anh tận lực che giấu Vậy thì kết quả cũng chỉ có thể là chết Cũng chưa được đối chứng Hứa đình thâm ý bị thâm trường àm một tiếng Cố gắng che giấu ý cười Đúng vậy, đã từng vì yêu em mà không được đáp lại Nên anh ăn không ngon, ngủ không yên Ngày càng ốm yếu cũng không a mot hận Nguyện vì người thân mà thân thể tiểu tụy Anh đáng thương như vậy có phải em nên bồi thường cho anh thật tốt hay không Cơn dơ vô cùng thân thiện hỏi anh nhiều người đi chết như vậy sao anh không đi đi đồ không có lương tâm anh mà chết thì chẳng còn ai thương em nữa cổ họng anh phát ra tiếng cười khẽ em không tiếc à tất nhiên là cô không đỡ bèn biễu môi cúp máy đây cúp máy đây hứa đinh tâm cười xìm một tiếng nha đầu này chị tinh vừa quay phim xong lên bước tới thốt mẹ hỏi anh anh ở đây làm gì vậy chú đói lắm à chị tinh Chú hỏi anh như vậy Chẳng phải vì muốn ăn thức ăn cho chó sao Hứa đình thăm đến gần Vút mút đầu chó của chị Tinh Ngoan Thức ăn cho chó không thiếu phần của chú đâu Chị Tinh hắt anh ra Cút Hứa đình thăm không hề cảm thấy mình đang cúi dày người khác Anh cầm một chai nước khoáng Nói giọng chảo cúng Sao chú còn chưa đóng máy Là tại một phút quay hỏng nam 59 lần Hay cố ý ăn nhỡ đậu trong đoàn phim Chị Tinh cố nén lừa giận trong lòng Hứa đình thăm vẫn không hề nhận ra Anh nói tiếp không phải là vì không nỡ bỏ mặt người anh này của chủ đấy chớ muốn ở đoàn phim để bưng trà dâng nước cho anh anh ta trợn mát, anh có cần bàn mũi không đấy chú còn muốn bán bộ phận trên cơ thể người nữa sao chi đến cạn lời, anh ta rất muốn nói với mấy fan hâm mộ ngày nào cũng hò hét anh ơi anh giỏi quá, cô hứa định tham rằng món đó chứ, tên này chính là đồ giúp sinh, làm người yêu hoặc bạn bè của anh thì ngày nào cũng sẽ bị chọc tức đến nỗi vùn ba tấn máu mất anh ta bồi ngồi, cũng không biết vì sao khơ sao lại chịu đựng được anh nữa anh nào có thương người ta như em anh chỉ biết mắt nạt cô ấy thôi hứa đinh thâm nghe thấy vài chỗ không đúng cầm chai nước kế lên cổ anh ta không ngờ chú còn dám có ý nghĩa xấu với không sở chị đinh chưa kịp phủ nhận chai nước trên cổ anh ta đã tạo ra một động tác giết người dưới khẩu giọng nói của hứa đinh thâm mang theo vẻ uy hiếp và ấu trĩ cô ấy là của mình anh thôi thu hồi suy nghĩ bẩn thị của chú đi anh sẽ không thương người ta hứa đinh thâm cười xêm một tiếng thu hồi hung khí đặt trên cổ anh ta trong giọng nói ngạo mạn con mang theo chút miệng ai anh có như vậy hay không chú nên đi hỏi không sờ chỉ tình cảm giác như mình vừa bị đút đầy miệng thân cho chó liền phi một tiếng anh đã từ bỏ chủ đề này chẳng phải tết nguyên đán anh muốn đến đài thủy quà tham gia đêm hồi giao thừa sao mẹ em bảo anh thuận tiện đến ăn một bữa cơm lúc này giúp cuộc hứa định thăm cũng nghiêm chỉnh hơn biết rồi biết rồi dù sao thì anh mới là con ruột của gì em nhổ vào anh trở thành con ruột của mẹ em từ khi nào rồi lần trước chính mẹ mẹ cho nói với anh không đúng là mẹ của anh ơ đinh tham miến cười vô mẫu mỏm vai anh ta biết rồi đến lúc đó anh sẽ đến hỏi thăm gì trí tinh lườm anh một cái thời tiết đang dần lạnh cương sơ bịa mẹ gọi về nhà ăn cơm em trai đang ngồi bên cạnh mẹ làm nũng cô chỉ ngoan ngoãn ngồi một bên không hề nói một câu tự như quay lại rất nhiều năm về trước cương sơ không phải con thích ăn sườn sám chuột ngọt nhất sao cô gật đầu ngắt một miếng đặt vào trong bát Hơi hé mô định nói gì, cuối cùng lại thôi Thần vất vả mới ăn xong bữa cơm này khương sơ trốn về phòng của mình ở trên lầu mà dù phòng vẫn luôn khóa trái Nhưng vẫn bị người khác dùng chìa khóa dự bị mở ra Đồ vật bên trong bị lục lọi đến nỗi lộn xộn cả lên Khương sơ không cần nghĩ cũng biết là ai Ngoài em trai tinh nghịch của cô ra Thì không có người thứ hai Cô ngồi xộm xuống, xuống Nhận một ít thư và vật kỷ niệm Hồi cấp 3 bò vào trong hộp Vô tình tìm thấy vở vẽ của mình Khương sơ từng học vẽ tranh mặc dù cố phát hỏa rất kém nhưng vẫn có chút thiền phố. cô điện tay lơ ra nhìn, đầu ngón tay đột nhiên khựng lại. có một trang vẽ một nam sinh đang ôm bóng dầu trên sân bóng, đôi mắt động lòng người của cậu đang nhìn về phía cô. một tay khác vén mặt áo lên chuẩn bị lau mồ hôi, lộ ra đường cong cơ bụng hoàn mỹ. khương sơ kỳ ngạc đến nỗi không thốt lên lời. bữa tranh này hình như vẽ Hứa Đình Thâm thì phải. lúc cô học lớp 10 thích ôm vở vẽ đi khắp nơi vẽ linh tinh. lúc đó cô và Hứa Đình Thâm không học cùng khóa lần đầu tiên thấy hứa đình thâm chỉ cảm thấy rất sử sở vì vậy liền tiện tay vẽ anh về sau tranh vẽ đã kín đầy vở cô cũng không nhớ đang em nó ở chỗ nào liền thay một quyển mới theo lý mà nói có lẽ cô đã sớm biết hứa đình thâm nhưng không sơ có một tờ xấu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.